hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 36 Đại hiếp nạn Khởi hậu nghệ tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến một 13:35 phút 47 số lượng từ 3391 Đến Vũ Di Sơn, Đinh Nhạc nhìn thấy Vũ Di Sơn dưới những kia người già yếu bệnh tật nhân tộc không khỏi thở dài Nhân tộc cùng vô tục kết minh Giờ khắc này đại chiến sắp nổi lên Nhân tục tu sĩ nhưng đều bị mổ binh Trong bộ lạc chỉ có người già trẻ em Đinh Nhạc vừa đến cái kia phân thân liền cảm ứng được cũng xuất quan Bảo kỳ dĩ nhiên tế luyện hoàn thành Phân thân nói, Đinh Nhạc gật gật đầu kế hoạch vả năm, liền xem hôm nay. Gọi tới Kim Hùng, Đinh Nhạc lại là ra cố một thoáng đại trận, liền cùng Phân thân sồn dập phá không mà đi. Chỉ có điều Phân thân hướng đi là phương Bắc, Đinh Nhạc bản tôn thì đi Bất Chu Sơn phương hướng. Nói đến Đinh Nhạc đối với Bất Chu Sơn ngóng trong đắt lâu, nhưng vẫn luôn chưa từng đi qua. Nơi đó là vô tục đại bản doanh người thường là khó có thể tới gần Bất Chu Sơn là trên mặt đất hồng hoang to lớn nhất một giấy núi, không có một trong Chiếm giữ ở hồng hoang trung tâm Phạm vi đếm bằng ước vạn rằm Ngọn núi chính Bất Chu Sơn là vị trụ trời Chính là bàn cổ đại thần tích lương cốt nhiều hóa Ở Bất Chu Sơn khu vực trung tâm Quanh năm bao phủ bàn cổ uy thế Tu vi thấp không vào được Tu vi càng cao cảm giác càng sâu sắc Cho dù là đại la cường giả cũng là có chút không chịu nổi Là lấy bất chu sơn khu vực trung tâm hầu như không có sinh linh Bất quá theo thời gian trôi qua Bất chu sơn bàn cổ uy thế nhưng là suy yếu không ít Ở từ từ hạ thấp Bất chu sơn ta đến rồi Đinh nhạc tự đám mây hạ xuống Nhìn cái kia tử khai thiên tới nay liền chống đỡ thiên địa nguy nga bất chu sơn Có chút đần đồn thở dài Bất chu, bất chu Bất chu sơn chính là không có hoàn chỉnh à, Đinh nhạc bước chậm ở bất chu sơn trong ngọn núi Nhìn này hồng hoang đế nhất sơn Thiên sơn vạn thủy Kỳ cảnh quái hạt chỗ nào cũng có Tràn ngập thần kỳ Đáng tiếc rồi Né qua một ít vô tục người Đinh nhạc đi vào bất chu sơn khu vực trung tâm Nơi này kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều là Dường như bụi trần giống như che kín bất chu sơn Hơn nữa có thật nhiều điều là ngoại giới sở không có quý trọng giống Đáng tiếc bây giờ hồng hoang đối với những này thiên tài đệ bảo cũng không để ý Đầy đủ tiên thiên linh khí hoàn toàn không cần lo lắng đồ thiết yếu cho tu luyện. Hậu thế tài lưu pháp địa cái kia tài. phòng chừng ở trong hồng hoang cũng chỉ có tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn có thể tính được là. Còn lại bất quá là một ít phàm vật thôi. Đinh nhạc trở tay lấy ra một tòa thạch tháp chính là hắn tế luyện lưu ly cửa thiên tháp. Bước chậm ở trong núi. Đinh Nhạc đem một kiện kiện quý hiếm thiên tài địa bảo thu hồi Cũng không để ý có hay không khiến cho tuyệt chủng Đối với Đinh Nhạc tới nói Như vậy thiên tài địa bảo Kỳ hoa gì thảo hủy hoài ở đại kiếp nạn bên trong Thực sự là quá đáng tiếc Có thể cứu bao nhiêu toán bao nhiêu đi Đinh Nhạc nghĩ đến Mấy năm sau Ngày hôm đó ánh bình minh tảng sáng Từ Đông Hải nơi đột nhiên bay lên 10 cái quang mang bắn ra bốn phía đại nhật 10 con mấy trăm trưởng to nhỏ kim ô huyền chuyển nhảy múa Bay lượn ở trong thiên địa Vô biên thái dương chân hỏa tùy ý mà ra Khiến cho Đông Hải vì đó sôi trào Sinh linh tử thương vô số 10 ngày ngang trời đại kiếp nạn lên 10 con kim ô tử Đông Hải lên Bay vào hồng hoang đại địa thái dương chân họa điểm điểm bung xuống nhất thời đại địa vì đó khô nứt ngọn núi vì đó thiêu đốt đất chết vàn rằm vạn Linh kêu rên nghiệp xúc muốn chết một vị vạn trưởng bóng người đứng thẳng lên nhìn trắng trờn không ghiêng xè mười con kim ô không khỏi gào thét ngọn núi giống như nắm đấm vung vẩy mà lên mang theo vô biên bão táp trực tạc mà đi Vũ tộc đại vũ, người mới đáng chết Mười con kim ô hung hăng cười to từng đảo, từng đảo thái dương chân hỏa ngập trời kéo tới Cuốn lên vô biên sóng lửa Đem đại vũ vi cùng nhau Kịch liệt thiêu đốt Đáng chết, đại vũ hét lớn Hiện ra đại vũ chân thân Vạn trưởng chân thân đỉnh thiên lập địa Trong tay một cây mộc trưởng giường như trụ trời Quét ngang mà ra, cắt xa đầu trời, cắt nước thiên địa Bất Chu Sơn trên một ngọn núi, Đinh Nhạc nhìn rất xa cái kia vô biên biển lửa Lầm bầm nói bắt đầu rồi sao Thanh quang lói lên, Đinh Nhạc xa xa rời đi Bất Chu Sơn Nếu đại chiến đã Khải như vậy nơi này nhưng là đã không phải liền lưu nơi Lại trở về thì cũng không biết là cái gì cảnh tượng rồi Mười con kim ô mỗi người có thái ớt cảnh giới tu vi Thái dương chân hỏa là vì là trong thiên địa cao cấp nhất chân hỏa Có thể phần hồ luộc hải Đất chết vàng rằm Cương liệt vô cùng Nhưng là khắc chí đại vu thần thông Diệt Một trưởng hoàng thiên Đại vu gào thét Vô biên cử một bay lên Đại vu một cái cất bước xúc địa thành thốn Một bước mấy vàng dằm nghiêng người màn lên Lực phách một con kim ô lão Thập cẩn thận Còn lại 9 con kim ô gỏi uống trắng trởn Thao túng thái dương chân hỏa công kích đại vu Vây người cấu triệu Nhưng đại vu nhưng là không hề tránh né Mặc cho chân hỏa thiêu thân Một trượng đánh vào kim ô trên người a Kim ô kêu xem Kim ô vũ bay xuống Rơi xuống trên đất Dòng máu vàng nhất thời thiêu đốt đại địa Hưng hực chân hỏa lan tràn vạn dặm Hết thảy đều hóa thành cho bụi Cho dù là ngọn núi Cũng là dường như cho bụi giống như tan theo gió Chi chi thái dương chân hỏa không có gì không đốt Cương liệt vô cùng tràn ngập tính chất hủy diệt Trùng kích đại vua Nhất thời Đại vù biểu bị y vật bị đốt cháy hóa thành cho tàn. Gia rẻ chi chi vang vọng. Trong trước mắt liền hóa tan một tầm. Lộ ra máu tươi ngơ hồ cốt nhục. a Đại vu gào lên đau đớn, vẻ mặt giữ tợn toàn thân thần lực dâng trào chống lại thái dương chân hỏa. Phách thiên. Đại vu gào thép. Dưới chân hơi dùng sức. Phóng lên trời trực vào mây trời, mộc trượng dường như búa lớn, mạnh mẽ đánh xuống. Lão thập, còn lại 9 con kim ô cũng là sát cơ ung um tùn. 9 con kim ô không hẹn mà cùng lấy ra chính mình linh bảo. Mỗi người bảo quang trùng thiên, linh áp vô cùng. Thượng phẩm linh bảo, chết đi. Kim ô cười lớn, linh bảo uy lực trùng thiên. Chín đảo thần quang ngưng tụ thành hình Mang theo vô lượng thái dương chân họa Cắt ra bầu trời Xếp hướng về đại vu Đại vu không hề sợ hãi Đẩy linh bảo một trượng đánh xuống Nhất thời lại là đánh rơi một con kim ô Phúc đại vu rơi xuống đất 9 đảo thần quang đem hắn đánh rơi đám mây Trực tiếp đánh vỡ một ngọn núi Trên người máu tươi chảy dòng Trong miệng ngổ mạnh máu tươi Ha ha ha sảng khoái Trở lại Đại vô chiến ý trùng thiên Chân đạp đại địa Hấp thu sức mạnh của mặt đất Bổ sung tự thân Tới ra nguồn máu tươi Sống to Người muốn chết Dẫn đầu kim kêu to kết trần chân hỏa diệt thần Bị thương hai con kim ô bay lên cùng với dư kim vô trong nháy mắt kết thành một cách trận thí nhất thời từ trên 9 tầng trời hồng hoang đại mặt trời lên cao truyền đến một đảo hỏa hồng Lưu Quang cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa đốt cháy hư không phá không mà đến không vào trận bên trong đến đây đi hôm nay ta khoa phụ muốn giết yêu đại vô ngửa mặt lên trời gào to Đại vô chân thân bước lên đảo đảo thần lực Ngập trời thần lực sâm trào mà ra Đại vô bản nguyên bước lên Giết Song phương lại là bính cùng nhau 10 con kim ô kết trận Xúc động hồng hoang đại nhật Thái dương chân hỏa thao thao bất tuyệt Vây nhốt đại vô Từng con từng con thái dương chân hỏa tạo thành kim ô bay múa đầy trời Vây giết đại vô Mà đại vu anh dũng đấu sức, một trưởng hoàng thiên, múa bên dưới xé sách bầu trời Vạn trưởng chân thân có thể rời núi lấp biển, truy tinh chuột nhật, tràn lập sức mạnh hủy diệt Khoa phổ, hôm nay ngươi hẳn phải chết Kim ô lạnh giỏ kêu lên, mười cái thượng phẩm linh bảo dồn dập hiện ra chân hình Một tòa lò lửa dường như núi cao Lô bên trong thái dương chân hỏa bốc lên không ngớt, mang theo chấn áp thiên địa uy thế đặt ở đại vưu đỉnh đầu. Một tòa hỏa hồng Bảo tháp có 33 tầng hào quang vạn đạo chấn áp thư không để đại vu xứng người lại. Bảo truy, bảo đao, thần thương. Một kiện kiện linh bảo dồn dập thoáng hiện nhắm ngay đại vu Muốn ta từ, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Để Thái Nhất đến đây đi Đại vu ho ra máu Trên người xuất hiện vết sản nước Máu thịt me bét Nhưng chiến ý không giảm Trong tay một trượng ở tay Hai mắt tinh quang lấp lóe Chết đi Diệt thần Đầy trời chân hỏa cuốn một cái Từng đảo Từng đảo Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành ngọn lửa vô hình Nhảy vào đại vu trong cơ thể Bắt đầu tiêu diệt đại vu linh hồn vu tộc không thể tu luyện nguyên thần linh hồn cùng huyết nhục xung hợp bất tử bất diệt nhưng gặp phải loại này độ công kích Thái Dương chân hỏa bị tiêu diệt rồi a đại vu ngửa mặt lên trời gào to đại vu bản nguyên chảy trồm mà ra trấn áp chân hỏa một trưởng một phen sen vào đại địa bên trong Nhất thời một cây chống đỡ thiên đại thổ hiện ra Càng lúc càng lớn Dĩ nhiên từ kim ô bên trong đại trận lao ra Hờ Kim ô hừ lạnh Hỏa khắc một kim ô nhưng là chiếm hết tiên cơ Chân hỏa một chỗ Đại thổ nhất thời hỏa diễm ngập trời Bắt đầu cháy rừng rực Diệt thần Ngọn lửa vô hình không ngừng tiêu diệt đại vô linh hồn Trong trước mắt Đại vu chân thân liền tan giá hơn nửa Người bị thương nặng, bảo Đại vu hống một tiếng Âm âm một tiếng nổ vang rung trời Cái kia đại thủ mãnh liệt nổ tung Nhất thời đem kim ô đại trận sông ra Mười con kim ô dồn dập thổ huyết rút lui Phúc đại vu thu hồi chân thân Bản mệnh pháp bảo tự bảo bên dưới hắn Cũng là thương càng thêm thương linh hồn bị chân hỏa tiêu diệt hơn nửa xem ngươi còn không tử Kim cũngêu tỏ Mười cách tiên thiên Linh bảo phá không bay tới đại vu nhất thời bị đánh đổ thân hình vỡ vụng đại vu khoa phủ vấn a yêu tục đáng chết xa xạ một vị vạn trưởng đại vu vốn là thấy cảnh này không khỏi giống to trong tay cây cung phát Tiến Một nhánh phá thiên thần tiến phá không bay tới Xé sách cư không Chớp mắt đã tới Chạm Thần tiến nhất kích bắn chúng một con kim ô Nhất thời nổ tung Đem kim ô nổ tung Hóa thành bay đầy trời hôi Kim ô thái tử vẫn Lão lục Còn lại kim ô gào lên đau đớn Sát khí ngút trời Rồn dập đứng dậy Bay nhào mà đến đại vô Liễu lo thuộc Thần Tiến liền phát Trong trước mắt liền lại ngã xuống ba con kim ô Đầy trời thái dương chân hỏa bừa bãi tàn phá thiêu đốt vòng trời Dẫn đầu kim ô xứng người lại Trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh Hắn kêu to đi mau Nói liền muốn hóa hồng bay đi Nhưng lúc này thần Tiến kéo tới Một mũi tên bắn chúng ầm Dẫn đầu kim ô nhất thời nổ tung chân hỏa tàn ra Ngã xuống Muốn đi Chết hết đi Đại vu đứng ở đỉnh núi cây cung phát tiến Còn lại kim ô sợ hãi Rồn dập đập cánh bay lên Muốn hóa hồng bỏ chạy Nhưng thần tiến khóa chặt hư không Chính là hóa hồng thuật Cũng là không cách nào triển khai Âm Âm Âm Ba mũi tên liền phát Nhất thời ba con kim ô nổ tung mà chết Trùng thiên chân hỏa tản ra Liện phía dưới đại vu thi thể cũng là phần vì là cho bụi Lúc này trên chín tầng trời chuyện đến gầm lên giận dữ Một đảo cấp tốt lưu quang cắt ra bầu trời phá không mà đến Vu tục nắng chết Giám xếp chấm từ Sát khí ngập trời dân trào mà đến Phong vân khuấy động Phụ thân Cứu ta Hai con kim ô run đón lưu quang bay đi Chính là đảo tổ đến rồi cũng cứu không được các ngươi Đại vu kêu to Thần lực bản nguyên dâm trào Ba chi thần tiến trong nháy mắt phát sinh Hai chi quay về hai con kim ô Còn lại một nhánh lưu quang ấm ánh Tuyển mảnh bầu trời Là quay về cách kia lưu quang mà đi Lưu quang hiện ra thân hình Nhưng là trên người mặc đế phục Khuôn mặt quý nghiêm người Chở tay vỗ một cái Thái dương chân hỏa lăn Liền đem bay tới thần tiến đốt thành cho bụi Nhưng còn lại hai chi thần tiến Nhưng là đã đến hai con kim ô trước mặt Chạm Chân hỏa tản ra Một con kim vô bị thần tiến bắn trúng Nhất thời nổ tung ngã xuống Đông một tiếng tiếng chun tự cở thiên mà đến Nhất thời chấn ác tư không Đem đang muốn bắn vào kim vô trong cơ thể thần tiến ổn định Tiếng trung chấn động Thần tiến liền hóa thành cho bụi Đem còn sót lại một con kim vô cứu lại a Vô tộc nên diệt Người đến kêu to, sát khí ngút trời trở tay vỗ một cái Đại vô vạn trưởng chân thân liền bị đánh bay Thái dương chân hỏa đốt cháy tư không Đất chết vàng rằm Trong thời gian ngắn liền đem đại vu hóa thành cho bụi Đại vu hậu nghệ vấn Người đến ngửa mặt lên trời gào thét Tổ thiên binh Chu vu Cuối cùng chu vu hai chữ chấn động thiên địa Trên chín tầng trời thiên đình trống trận nổ vang Đầy trời yêu quân phát sinh giống giận dung trời Chu vu Đại kiếp nàn khởi Thanh ngư cho rằng hậu nghệ tại thần bắn xếp chín con kim ô Vậy nếu như không ngã xuống Vậy thì thật ngưu rồi Xin mời thu trốn một chút Phiếu đề cử đầu một thoáng Cảm ơn